Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Đề 2967 Chương quyết thắng phụ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Mà vừa nhìn liền nhìn ra vài phần bất đồng Nguyên lai đảo hữu Không phải nhân loại tu tiên giả Hắc hắc các hạ nhán Lực quả nhiên không tầm thường Tuy nhiên hiện Tại mới đưa thân phận của ta khám phá Không chê đã trải qua chậm sao Thiết tháp tôn giả trâm chọc thanh âm truyền vào cây lỗ tai toàn. Thân mơ hồ có nhất tầng ma khí dâng lên. Mặc dù không phải đậm nhưng. Thân phận của hắn đã là miêu tả sinh động. Cổ ma. Lâm Hiên con mắt híp lại. Mang theo vài phần xem kỹ ý nghe các hạ câu. Nói tựa hồ sớm hơn đã biết trước mắt tiên thiên linh bảo là tử huyễn. Nguyệt chi độc biến hóa mà thành chẳng lẽ ngươi trước kia đến quá nơi? Này! Các hạ vấn đề thật đúng là nhiều hơn tuy nhiên nhất cách người muốn. Chết nhân cần gì phải có như vậy nồng đậm lòng hiếu kỳ ni, ngươi nếu. Như thức thời, liền trái lại bó tay chịu chói còn có thể thiếu thụ. Rất nhiều khổ sở nếu không. Đối phương uy hiếp câu nói chuyện vào cái lỗ tai, lâm hiên nhất điểm. Cũng không giận, ngược lại nhìn không được cười rộ lên ngươi cũng. Bất quá nhất phân thần cấp bậc cổ ma cư nhiên như vậy đại khẩu khí. Mạnh yếu thắng bại, tổng yếu so qua mới hiểu được, ngươi không muốn. Nói, không quan hệ, một hồi lâm mố đem ngươi bắt chủ chiều hồn luyện. Phách chính mình tìm kiếm đáp án tốt lắm. Lâm Hiên lời này khả năng không là hậu ngôn loạn ngữ, dĩ hắn hôm nay. Thực lực chỉ cần là cung cấp tồn tại quản người khác loại cũng tốt. Cổ ma cũng được, hoặc là âm hồn rượu vật, nó đều là mảy may uy hiếp. Cũng không bất luận từ na cái người góc độ, đều là có khả năng dễ. Như trở bàn tay, lời còn chưa dứt, lâm hiên đồng thủ. Tay áo bào phất một cái, ngân mang đại phóng, cũng không phải cái gì. Lợi hại chiêu số, vẹn vẹn là vài đạo kiếm khí như cá lội xuất ra. Hướng tới phía trước bắn nhanh. Nhìn như có chút tùy ý, nhưng uy lực cũng là bất dung xem nhẹ cẩu Cung tu du kiếm không phải chuyện đùa, Lâm Hiên tiện tay chém xuống. Kiếm khí đã không thể so với cùng cấp tu sĩ Pháp bảo thua kém. Lâm Hiên một chiêu này đã là tấn công địch đồng thời cũng tồn vài phần thử dò xét ý tóm lại hắn là tính toán đem đối phương bắt giữ bắt sống ngươi lâm hiên nói đánh là đánh không mang theo nửa phần chiêu hô thiết tháp tôn giả không khỏi giận tím mặt song một trong hồng mang chợt lóe mơ hồ lộ ra vài phần điên cuồng sắc theo sau cái đó song quyền dơ lên tại trước ngực như vậy nhẹ nhàng nhất đụng, oanh Cùng với động tác của hắn, hắc mang nổi lên, nhất đoàn ngăm đen sắc. Hỏa diếm bao bọc chủ hắn nắm tay. Theo sau thân hình chợt lóe, đón nọ rực rỡ kiếm khí, chính là bang. Bang số lượng quyền. Cái đó động tác ngắn gọn dĩ cực, không bao hàm bất cứ. Di màu mẹ. Chiêu số. Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại, tựa hồ nhìn ra này lưỡng. Quyền bất phàm chỗ. Quả nhiên quyền phong kiếm khí kích đụng chung một chỗ theo sau lên. Tiếng tiêu tán. Lâm hiên trên mặt vẻ. Đó là thực sự giật mình đứng lên. Chính mình một chiêu này tuy là thử dò xét. Nhưng quy lực cũng tự bất. Phàm đối phương cư nhiên có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn trở hơn nữa. Không dựa vào bảo vật. Chỉ dựa vào một đôi nhục quyền. Người này... So với chính mình tưởng tượng còn muốn khó khăn, cái này ý nghĩ tại trong đầu hiện lên bất quá lâm hiên như trước, không có thái quá để nhãn, khó khăn lại như thế nào, độ kiếp cấp bật lão quái vật chính mình đều diệt sát quá không ngừng nhất cái người đối phương coi như tại phân, thần kỳ tồn tại trong tính toán nổi tiếng có thể như thế nào. Cuối cùng, cũng bất quá là so sánh cường tráng lâu nghĩ kiến hôi. Thôi, bình tâm đến thuyết, Lâm Hiên nghĩ như vậy, có chút tự đại. Nhưng hắn chứng thật là có có thể so với độ kiếp thực lực A, nếu như... Tại tình huống như vậy hả, đối mặt nhất phân thần kỳ cổ ma còn thừa. Hành chú ý không sai lầm lớn. Nọ liền không phải cần không cẩn thận. Vấn đề... Mà là đầu ấp nhượng lư đá Lâm Hiên đương nhiên không có ngu như vậy Hắn cũng không có ý tại nơi Này cùng đối sắp thời gian nhất điểm nhất điểm làm hao mòn Sạch sẽ lưu loát đem đối phương bắt giữ bắt sống Sau đó trừ hồn Luyện phách Tất cả nghi hoạt tất cả đáp án Cũng tự động công bố Nghĩ đến liền làm Lâm Hiên tay áo bào rung lên Nhất thời thanh tiếng kêu đại phóng số lượng thập khẩu rực rỡ nhạt ngân sắc phi kiếm từ cái đó ốm tay áo trong như cá lội xuất ra hóa thành nhất đạo đạo dài hơn thước kiếm quang trước người xoay quanh bay múa lần này đây lâm hiên dùng có khả năng không hề nữa là kiếm khí mà là cựu cung tu du kiếm bản thể cái đó sắc bén không nói tới liền ngay cả độ kiếp kỳ lão quái vật Cũng không dám coi như không quan trọng Lâm hiên ngã rất muốn hiểu Được chính là nhất phân thần kỳ cổ ma Có cái gì bản sự có thể ngăn Trở Tiên kiếm nhất suốt Tình thế lại từ bất đồng Thiết tháp tôn giả trên mặt toát ra vẻ Kinh ngạc cổ ma vốn là hiếu Chiến Hắn có thể tu luyện đến phân thần kỳ Tự nhiên là trải qua quá Vô số mưa gió, ánh mắt tại nọ một thanh thanh kiếm mang thượng đảo. Qua, hắn không khỏi sắc mặt đại biến đứng lên. Tuy nhiên sự tình xa chưa kết thúc, thậm chí có thể nói, này bất quá. Là vừa mới bắt đầu thôi. Chỉ thấy lâm hiên trong miệng nam ni, phun ra gian nan khó hiểu chú. Ngữ, tay phải thì chậm rãi dơ lên, trùng sông phía trước nhất chỉ. Điểm đi. Nhất đạo pháp quyết từ đầu ngón tay bắn mạnh ra tất cả kiếm quang. Chạy lệnh. Lên theo sau nọ ngân mang trở nên càng phát ra trói mắt trói. Mắt mà trong nháy mắt dĩ nhất hóa thất biến àng suốt mấy trăm đảo có. Một không hai kiếm quang trước người xoay quanh bay múa. Nọ thanh thế. Đâu chỉ là trói mắt quả thực là đến nhượng nhân nhìn thấy ghê người. Tình trạng. Người, ngươi Thiết tháp tôn giả miệng đầy khổ sáp, liền ngay cả nói đều nói. Không rõ ràng lắm, hắn có thể cảm giác được nọ kiếm quang uy lực bàng. Bạ, Bà, coi như là trong đó nhất lưỡng đảo chính mình cũng chưa chắc có. Thể tiếp được, như vậy nhiều hơn, căn bản không cần cái gì màu mẹ. Chiêu số, chỉ cần phô thiên cách địa chém lại đây, văn nhân tiểu thuyết. Nhìn tiểu thuyết. Chính mình liền sẽ bị loạn kiếm phân thây rớt. Như thế nào có thể nghi? Đối phương rõ ràng cũng chỉ là phân thần cấp bậc tu tiên giả mà phân. Thần kỳ tu sĩ pháp lực như thế nào có thể khu động như vậy đáng sợ. Bảo vật. Tuy nhiên sự thật tại trước mắt bày ra như thế lại. Đi hoài nghi. Những này chút nào ý nghĩa cũng không. Sự tình đến này một bước. Hắn nào có còn có hứng thú lại. Đi cầu đoạt. Bảo vật bảo vệ tánh mạng mới là vị thứ nhất. Hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Không cần suy nghĩ thân. Hình quay tròn nhất chuyển. Vô số hắc khí bỗng nhiên toát ra đem cái. Đó thân hình bảo vệ theo sau hắn đưa tay tại bên hông liền ngay cả. Phách chỉ thấy linh quang liên thiểm liền ngay đó số lượng kiện bảo. Vật tử bên trong bay ra Theo sau những Này bảo vật ma quang đại phóng cư nhiên biến thành Một đầu đầu tướng mạo xấu xí hung ác quái vật Hung tợn tre ở kiếm Quang trước đây Châu chấu đá xe Lâm hiên khóe miệng biên mãn là cười nhạo sắc Mà tiếp xuống một màn Cũng đang như hắn vừa mới nói Nọ rực rỡ kiếm quang như tật phong sậu Vũ bẻ gãy nghiền nát loại đem những này quái vật chém thành hai nửa. Theo sau nhanh chóng thu nhỏ lại, bảo vật đã đứt thành số đoạn, linh. Quang ảm đạm, có như sát thường. Kiếm quang thì không ngừng nghỉ chút nào, không vào hắc khí. Nọ nồng nặng ma khí vòng bảo hộ có như tờ giấy hồ, vào giờ khắc này. Không có phát ra nổi bất cứ gì ngăn cản hiệu quả. Theo sau tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái lỗ tai, nó không may cổ. Ma đã bị loạn kiếm phân thây rớt, Chỉ thấy hắc mang chợt lóe, một tất hứa lớn nhỏ ma anh hiện lên, lúng. Túng hoàng hốt trốn tưởng bên ngoài. Tuy nhiên chỗ đó có dễ dàng như vậy, Lâm Hiên há có nhượng hắn đào tẩu. Đạo lý mà hôm nay Lâm Hiên trước đâu bằng bây giờ căn bản không cần. Sử dụng đảo hải qua vẹn vẹn là cũng không chỉ làm kiếm tại trong hư Không xẹp qua bên trong ngụ ý một tia không gian pháp tắc Mặc dù không nhiều lắm nhưng chỉ gần là cắt đứt đối phương thuấn di chính là dư giả Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không